Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật sự cho rằng mấy năm nay anh còn lưu luyến mấy bông hoa kia, không thể dứt ra khỏi bụi hoa. Thiên Minh Tàng cũng phê cười anh một phen Đến lúc nên kết hôn rồi. Nếu không có mãi mãi sẽ không biết suốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì, đang mong muốn điều gì. Mồ hơi nóng nhỏ xuống, tình chiều như là tham vọng khó thỏa mãn. Quả nhiên ngày hôm sau, tất cả phương tiện truyền thông tin tức lớn đều ồn ồn đăng tải bài viết. Thần Janus, Mục Thần Nhất và người tình cũ thần Tương cùng nhau dùng cơm. Trong đó, rất nhiều bài báo còn viết sinh động như thật. Đứa bé rất là thân thiết với Mục Thần Nhất. Ngoài hình của hai người cũng giống nhau, có thể là con riêng của anh. Mỗi ngày ở bên ngoài khách sạn tụ tập hàng loạt phóng viên chờ đợi Mục Thần Nhất xuất hiện, chuẩn bị tiến hành theo dõi để viết báo. Ngay cả trước cửa nhà của Tần Tường cũng đậu không ít xe của cánh phóng viên, giám sát chặt chẽ suốt 24 giờ. Tần Linh ven vén Màn cửa sổ ra nhìn bên ngoài ha, nhìn xem mặt trận này còn tưởng rằng Tổng thống Mỹ đến nhà của chúng ta rồi Chị à, chị thật là có bản lĩnh nha Không lên tiếng thì thôi Vừa lên tiếng liền khiến mọi người kinh ngạc mà Tần tường đang ngồi ở trên sofa pha cắn mấm tay Mẹ cô nắm lấy tay cô thân thích cất tiếng hỏi Con gái này Chúa của con làm món như thế nào Thật sự là không kết hôn Để cho Phẩm Nhất suốt đời không lộ ra ánh sáng hay sao Có điều cho dù con nói thật Muốn trải giấu cả đời cũng không thể rồi. Chuyện bây giờ chính là lúc phải giải quyết như thế nào đó. Mẹ Tần kiên quyết nói. Vậy thì gọi một thần nhất đến đây để mẹ hỏi nó. Nó không muốn kết hôn sao? Đúng vậy đó. Còn gái bà đâu thể để cho người khác đùa mỡn được chứ. Bà Tần vẫn còn rất là tức giận. Ngày hôm qua, anh ấy đã cầu hôn con rồi. Tần Tường nhỏ giọng nói. còn nói gì? Mấy người cùng bờ nhau về phía cô. Vậy còn nói sao? còn Con còn chưa đồng ý. Này, con có phải bị đần độn hay không hả? Nếu như cậu ta đã chịu trách nhiệm, tại sao con lại không đồng ý? Loại chuyện như vậy người chịu thiệt thòi vẫn là luôn phụ nữ đó. Mẹ Tân nói. Tần Linh cũng hưng phấn nói thêm vào. Chị à, nếu bây giờ hai người kết hôn, sẽ giống như là Beckham và Victoria vậy á? Có trước cưới sau nha? Mẹ Tân mắng mỏ Xò ai công sao Beckham là loại đàn ông nào chứ? Sau khi câu hôn còn muốn trăng hoa đến chết, mẹ gắt nhất là điều đó đó. Tần Tường cất tiếng thở dài Nhưng cô sợ rằng mình sẽ trở thành Một Victoria thứ hai đó Phẩm Nhất đâu rồi Ý của Phẩm Nhất như thế nào hả Mẹ Tần yêu đứa cháu ngoại này nhất Hôm qua Phẩm Nhất ở lại khách sạn chưa về Làm bà mắng Tần Tường cao quỷ Hình như thằng bé cũng rất thích Ở chung với ba Phẩm Nhất vừa nhìn thấy ba thì vô cùng phấn khích Nhìn thấy cô liền trầm lặng ít nói Chẳng lẽ cô làm một người mẹ thất bại Đến như vậy hay sao đó cũng chỉ là chuyện đương nhiên rồi nhá. Tần Linh không có bạn trai cố định cũng nhiễm nhân mở rộng từng trai mà cất lời. Trẻ sinh con cái có yính, ít lại vào cha. Trong mắt của bọn chúng ba đều là anh hùng, mẹ không có cách nào so sánh được nhá. Mẹ Tần cũng vội vàng thuyết phục. Còn xem đi, đến tầm nhất cũng không thể tách rời được ba nó. Thì chuyện này có còn quan tâm cái gì nữa chứ? Mẹ thấy một thần nhất là một người rất tốt, tuổi trẻ tài cao lại tao nhã lễ độ, nhất định là do ngày thường con quá hiếu thắng. Làm việc không nề mặt người ta. Nếu không thì làm sao cậu ta có thể không cưới con chứ? Mẹ à! Làm sao mẹ lại bị hạ cục nhanh như đến như vậy chứ? Mẹ mới chỉ gặp anh ấy có một lần. Từ trước đến giờ anh ấy trong ngoài đều không đồng nhất. Mẹ thật sự không nên ép hôn như vậy. Tần tường không biết phải làm sao cất lời phản bác. Làm sao cái này được gọi là ép hôn chứ? Con của con cũng đã lớn rồi. Đứa nhỏ cũng đã 5 tuổi. Sớm nên kết hôn rồi nha. Cho dù không có mục thần nhất. Sớm muộn gì mẹ cũng tìm đàn ông mà gạt đi cho con đó Mẹ tấn nghiêm mặt mà cất lời Thôi được rồi Mọi người hãy tha cho con đi có được hay không Ngày cả mục thần nhất cũng đã nói Sẽ cho con thời gian suy nghĩ Vì sao mọi người lại dồn ép con chặt như vậy Áp bức nữa là con đi đó nha Ở bên ngoài phải trốn tránh phóng viên bao vây Ở nhà phải mệt mỏi đối mặt với sự săn đuổi của người nhà Cuộc sống của cô từ trước tới giờ Luôn luôn là bình yên có quy luật Mộc thần nhất vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả mọi người đều rối tung lên. Người đàn ông này vốn là các tinh trong cuộc sống của cô. buổi tối cô nhận được điện thoại của một thần nhất. Ngày mai ai sẽ về Mỹ. Ai dự định sẽ dẫn theo phẩm nhất theo. Trong lời nói của anh có một chút giọng điệu thương lượng. Đời rồi, em phải đến Tokyo giữa buổi hòa nhạc. Tạm thời sẽ không thể đi cùng hai người được rồi. Cô ở chỗ này cũng trong tình trạng kiên sức, hận là không thể bỏ trốn ngay lập tức vậy thì bọn anh sẽ chờ em nhưng đừng để cho anh chờ quá lâu em biết tính nhẫn nại của anh rồi đó anh trầm giọng nói cầu hôn vẫn là loại dòng điệu này Tính khí người này có lẽ là cả đời cũng không thể nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net